xin chào tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube cà phê Redo Beat ngày hôm nay cà phê Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết của tác giả Thượng Thư Hân và Thanh Bình đã siêu tầm mang tựa đề Cánh binh xuất động nay tiếp tục một cuốn tiểu thuyết nữa của tác giả Thượng Thư Hân thì chắc hẳn rằng rất nhiều quý vị khán thính giả đã biết đến rồi và mở đầu năm mới 2026 hy vọng đây sẽ là một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn là món quà năm mới Thanh Bình gửi đến quý vị khán thính giả. Chúc quý vị khán thính giả năm mới 2026 thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Và do thanh bình nhờ người dịch cho nên là nhiều chỗ dịch nó sẽ không được mượt lắm. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Cảm ơn các anh chị đã chuyển khoản donate cho thanh bình để có cái kinh phí để nhờ người dịch truyện để cho chúng ta có những cái tiểu thuyết hay để nghe trên kênh. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của cuốn tiểu thuyết này. Phần giới thiệu sơ lược. Đây là câu chuyện về con đường trưởng thành của một cảnh sát trẻ ở tuyến cơ sở. Cầm ngọn đuốc, bước đi trong bóng tối, kiên định bảo vệ ánh sáng. Là một sinh viên xuất sắc khối kỹ thuật vừa tốt nghiệp, là thực tập sinh, chưa từng qua bất kỳ khóa huấn luyện nghiệp vụ cảnh sát nào, cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tập ở cơ sở. Suýt nữa đã bị trường đồn công an trả về. Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ là Học bá này không chỉ giỏi thi cử Mà còn được đem luyện bài bản Hơn nữa rất nhanh đã hòa nhập Và làm việc trôi chảy như cá gặp nước Tại đồn công an Và trở thành một chuyên gia Khiến nắm tội phạm vì khiếp sợ Mời quý vị khán giả và đội dung chính 7 giờ 30 sáng Đồn công an phố Long Hòa Trường đồn phó thắng Với quần thâm đen xì chiếm độ khuôn mặt Đề cửa phòng trực bước vào cơ mặt đen sạm lỗ chỗ như vừa bị bom máy bay cày xới của ông áp thẳng vào mặt viên cảnh sát phụ trợ Lý Hoa đang ngủ say. Ông vừa vỗ tập biên bản trong tay, vừa quát âm bí như pháo nổ rộng khan vang rộ cả phòng. Còn ngủ hả? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. ở cuối biên bản của cậu, đừng sửa ký xác nhận điều gì thế này. viên cảnh sát phụ trợ trẻ măng, mặt còn non, tiêm ép lún phún, giật mình lăn từ trên giường xuống. Cậu rụi đôi mắt ngái ngủ Nhận lấy biên bản ghé sát nhìn một cái rồi lời biển nói Thưa trưởng đồn Không sai mà Tôi đã xem biên bản trên Nội dung nói giống hệt như thật trưởng đồn họ phó Nên mọi người không gọi là phó sở Mà gọi thằng là trưởng đồn trưởng đồn tức đến suýt nghe thở Giọng càng gầm lên to hơn Giống hệt như thật Cậu là mấy bà măn đông ngoài chợ à Hay mấy ông già thập thể dục trong công viên Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi Khi ký phải ghi Tôi đã xem biên bản trên nội dung phù hợp với sự thật Mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy Lý Hòa lập tức tỉnh hẳn Cả người giật này Bật dậy khỏi giường Cầm biên bản lao ra ngoài Để tôi đi tìm đương sự ký lại ngay Tối qua tôi làm xong cũng đã hơn một giờ sáng Buồn ngủ quá nên không xem kỹ Trừng đồn túm cổ áo kéo cầu ta lại Còn dám tìm lý do à Đối qua tôi xử lý một vụ khác Xong xuôi cũng 4 giờ rưỡi sáng Cậu đi lật biên bản của tôi xem có vấn đề gì không Sau này chuyển hồ sơ sang công an Kiểm sát, tòa án Tài liệu bắt buộc phải chuẩn chỉnh Người ta cười cậu là đồ ngốc thì cũng thôi Chứ để đương sự chạy theo cậu nửa năm mới xong việc Thì mới là mất mặt Lý Hòa vẫn có phần khung phục Chỉ là vụ nhỏ say rượu gây rối thôi mà Đương sự đang ngủ ở phòng bên cạnh Tôi tìm họ sửa lại là xong Lần sau tôi nhớ rồi trừng đồn tức mà không biết nó sao cho hết. Tôi đã qua xem rồi, hai tên say điệu đó tình là chuẩn mất, giờ tôi đi đâu mà tìm. Lôi hết camera giám sát của các cửa hàng ngoài phố về, ngồi dò từng khung hình à. Trư cơn của trại của cấp trên, Lý Hoa U đũ cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Cả đồn chưa tới 10 người, mỗi ngày xử lý hơn chục vụ việc, mỗi năm cả nghìn vụ, áp lực bốn nấc cực lớn. Ngày nào cũng như lấy chín cái nắp đậy 10 cái nồi. Còn bận độn hơn cả đội cứu hỏa ở con phố bên cạnh. Đã thế lại còn xui xẻo, vừa có hai người về hưu, báo cáo xin tuyển 4 cảnh sát phụ trợ, nhưng cường độ công việc quá cao, thanh niên chịu không nổi, ba người đã xin nghỉ, người còn lại trong đơn xin nghỉ việc còn viết. Bây giờ tôi thấy đi làm ở xưởng điện tử chẳng mệt chút nào. Một người khác cũng nghỉ việc, con chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, bị người của các đồn khác và phân cục nhìn thấy. Suốt một thời gian, ai gặp anh ta cũng chào bằng một câu. Nghe nói đồn của các anh còn mệt hơn xương điện tử à? Sau ra như vậy, Lý Hòa kiên trì đến giờ xem ra lại, thuật mắt hơn nhiều. Thái độ của trường đồn cũng bất giác dịu xuống. Thôi được rồi, đi ăn sáng đi, rồi viết bản kiểm điểm. Sai lầm cấp thấp kiểu này, đừng để tái phạm nữa. Vừa dứt lời, cậu nhóc đang cúi gầm đầu kia, bống hai mắt thật sáng. Vậy tôi đi ăn sáng đây, trường đồn. Thôi xong, mắng cũng như không, lần sau chắc chắn lại không nhớ, chỉ nhớ mỗi chuyện an vặt. Lý Hòa tuy có phần lời nhác nhưng ít tà cũng tốt nghiệp trường nghề cảnh sát tỉnh, dù có lan lộn 3 năm vẫn còn chút nền tảng. Nhưng sắp tới, lại có một sinh viên mới toanh hưởng nưỡng, tên nghe đất dài gọi là chu Lục Nhất. Nhỏ hơn Lý Hòa 3 tuổi, tốt nghiệp ngành máy tính đại học khoa học kỹ thuật Đông Hoa, thành tích kỳ thi công chức cấp tỉnh đứng hạng nhất cực kỳ trói mắt. Cả thi viết lẫn phỏng vấn đều xếp số 1 Tổng điểm còn cao hơn người thứ hai Gần 10 điểm Đúng là chiến lưu cơ trong giới học bá Thế nhưng với một đơn vị đôi rám Trăm mối như đồn công an Giỏi thí cử mà chưa từng làm một ngày công việc Cảnh bụng thực tế thì đúng là đồ bỏ Hoàn toàn vô dụng Ông thậm chí chẳng buồn là thổ sơ Liên tục từ chối ký tên vào tờ giấy Hôm nay tân binh đó Sẽ đến đồn thực tập Nghĩ tới đây huyết áp của trường đồn Lại tăng vọt Ông Bội Vàng gọi điện cho trưởng phòng dân sự Cục công an thành phố Lương Bội Hà Mục đích chỉ có một Đuổi thằng nhóc này về đúng chỗ nó no đến Lão Lương Cầu xin anh đấy Đừng ném thêm thùng cơm về châu tôi nữa Tôi ở đây cháy đến chân mày rồi Anh cũng hiểu tình hình mà Khu phố Long Hoa quá đặc thù, quá phức tạp Mới đời trưởng đồn trước của tôi Tha xin nghỉ hưu sớm Đều đi nơi khác còn hơn là làm tiếp Tôi với Lão Khương làm cộng sự cũng gần 10 năm rồi Ngày nào cũng như ngồi trên thùng thuốc đổ Giờ người ít thế này Anh bảo tôi làm sao làm việc được Tôi cần tinh binh cường tướng Vừa tới là có thể chiến đấu ngay Là mấy đồng nghiệp kỳ cựu Thậm chí tôi nhường luôn ghế trường đồn cho họ cũng được Anh điều cho tôi một cảnh vương đã đa trường Tôi cần người có thể lực và tâm lý cực tốt Chạy 5 số không thở dốc Nói chuyện được với cả mấy cặp vợ chồng ly hôn Ưu tiên đã thực tập cơ sở nửa năm Còn mấy người khác tôi không nhận Sáng thứ hai, lưng Bồi Hà cũng rất bận độn Ông cầm trên tay chiếc câu xứ nhật pha kỳ tử, hơi nước bốc lên nghi ngút trong đất chú trọng dưỡng sinh. Nhưng mái tóc đã bạc quá nửa, Lông mày nhú chặt, khuôn mặt đầy nếp nhăn, Thần sắc vô cùng nặng nề. Trên bàn làm việc của ông chất một chồng hồ sơ dày cộp, toàn bộ đều là các vụ án do những đồn công an, bộ đội trị an các nơi báo lên. Vừa mới in xong, dế còn nóng hổi. Nhìn đống hồ sơ đó. Ông gần như không thể uống nổi ngụm nước nào trong tay Những vụ giết người phóng hỏa thì không nhiều Nhưng còn có thứ đáng sợ hơn cả giết người phóng hỏa Hầu như tất cả đều là các vụ lừa đảo qua mạng liên tiếp không dứt Được tổng hợp lại, đã thết trên bàn làm việc của ông Ông lật xem qua, tuy tiện một vụ cũng đã 600-700 nghìn Nạn nhân lại còn là những người vay tiền trên mạng Trong lòng Lương Bồi Hà tính toán một chút Làm việc bao nhiêu năm như vậy chính ông cũng không thể lấy ra được số tiền lớn đến thế. Viên cảnh sát trẻ mới tới có trình độ học vấn rất cao, tốt nghiệp thạc sĩ đại học công an, lại vô cùng siêng năng. Thay nước uống cho văn phòng, lau dọn sàn nhà, tài liệu in ra thì sắp xếp ngay ngắn, thậm chí còn có thể dịch sang tiếng Trung những từ ngữ ngoại văn xuất hiện trong báo cáo vụ án. Lương bồi Hà thuận miệng hỏi cậu ta. "Mỗi tháng cậu thực lĩnh được bao nhiêu?" Viên cảnh sát trẻ hơi ngượng ngùng Em chưa được vào biên chế chính thức, chưa tới 3.000, nhưng ở ký túc xá, ăn ở nhà ăn cũng không tốn mấy tiền. Một tháng chưa tới 3.000, 6-700.000, một người trẻ ưu tú như vậy phải làm việc biết bao nhiêu năm mới tích cóp nổi. Lương Bồi Hà có chút lờ đáng, trong điện thoại, trường đồn gọi alo hồi lâu. Lão Lương, tôi nói nãy giờ, anh có nghe không đấy? Lương Bồi Hà hoàn hồn. Lãnh đạo ở tuyến cơ sở Ngày ngày trực tiếp đối mặt với tội phạm Phần lớn đều có tính khí như pháo nổ Trâm là bùng Ông đã quen từ lâu Đặc biệt là ông bạn học này Đúng là pháo trong pháo Chính vì tôi thấu hiểu khó khăn Của các đồn công an các anh Nên mới họp bàn nghiên cứu Đặc biệt điều người ưu tú nhất Với cho anh đấy Trừng đồn ngay vậy liền nổ nóng Anh đừng có lừa tôi Tôi biết trong kỳ liên khảo công an Có mấy vị trí không ngon Người thật sự xuất sắc Điều trâu thi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia, trong tay anh không thiếu mầm tốt, mau điều cho tôi một người đi, tôi đảm bảo sẽ đào tạo tư tế, sau này cũng là danh tướng trấn giữ một phương. Trong tay Lương Bội Hà cũng có một danh sách, thành tích của Chu Lục Nhất vượt trội hẳn lên, cực kỳ bắt mắt, đứng đầu bảng, điểm số bỏ xa người xếp thứ hai một khoảng lớn, chỉ có điều tuổi tác lại rất trẻ, tóm lại, nhìn vào là đã thấy giá trị. Ban đầu ông cũng cho rằng đây chỉ là một sản phẩm hoàn hảo phục vụ giáo dục thi cử một mọt đề từ thị trấn nhỏ tuổi con trẻ mà tay chân bụng về chẳng biết được việc đồng áng nhưng sau khi tiếp xúc ông mới nhận ra mình đã sai trên người chàng trai trẻ này có những phẩm chất sắc bén tỏa sáng lương bồi hà mỉm cười lắc đầu đừng để kinh nghiệm giới hạn tầm nhìn của anh tạm thời đừng vội quyết định tôi đi họp trước đã anh cứ dẫn dắt người mới cho tốt trường đồn kiên quyết từ chối bị nhét người Tôi là trường đồn công an chứ không phải hiệu trưởng trường cảnh sát. Cũng vào lúc 7 giờ đợi sáng, tại một ngã tư đông đúc và bội vã, một ông lão toàn thân lấm lem bụi đất, dáng đi hơi cong, kèm chặt dưới nách một túi ni lông đen, mang đôi dép nhựa cũ bong keo, tất tà bước về phía trước. Trong tay ông lão cầm một chiếc điện thoại người già cũ nát, băng keo nhựa bẩn dán chằng chịt mấy lớp, giọng khan khan gọi điện. "Đừng sợ, ông đồi mang tiền tới cho cháu đồi nghe lời bác sĩ uống thuốc cho ngoan nhưng ông không để ý rằng chiếc túi đựng tiền đã rách bên trong lộ ra một sớ tiền đầu ao được buộc chặt đúng lúc này có một người đàn ông bám sát phía sau hai mắt hắn sáng đực cù họng khẽ chuyển động đầu mắt gian xào nhìn quanh một vòng ở ngã tư chỉ có một thanh niên trẻ đeo tai nghe chống ổn to sau lưng là bao lô leo núi tay cầm ván trượt đang cúi đầu chơi điện thoại gương mặt bầu bĩnh, trông sáng sủa đẹp trai, đoán chừng là sinh viên trường nào đó gần đây, không giống loại thích lo chuyện bao đồng. Thật ra đó chính là Chu Lục Nhất. Cậu thấy đèn xanh đã bắt đầu nhấp nháy, liền chờ lượt tiếp theo. Cậu lướt nhìn người đàn ông phía trước, không phải vì cảm thấy có gì bất thường, mà vì gã này xấu thực sự, mặt đố chằng chìt như mã quỷ mặt lé người nhìn đã biết là loại du côn không dễ chọc. Người đàn ông xác định phía sau không có ai chú ý. Liên đeo khẩu trang, bước nhanh lên mấy bước Vừa giao vừa, vô tình áp sát ông lão Đúng lúc đó, tiền của ông lão rơi ra Gã cuối người nhặt lấy Nhưng hắn không hề trả tiền cho ông lão Mà nhanh tay nhét vào túi sau quần bình rồi chuẩn bị chuẩn đi Kẻ trộm Ông lão vẫn còn giận do trong điện thoại Ngoan nào cháu Bệnh của cháu nhất định sẽ khỏi Tin đông nổi Đợi làm xong phẫu thuật Ông dẫn cháu đi ăn lẩu Món cháu thích nhất Chú lục nhất lập tức nhét điện thoại vào túi, nhặt ván trượt xuống, đạp ván lao tới, trước khi đèn xanh tắt, trước khi kẻ trộm kịp nhét tiền vào túi, cậu đã đâm sầm vào hắn. Tiên trộm loạn trọng mấy bước, ngã sấp mặt xuống đất, tiền tuột khỏi tay bay ra. Ông lão cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện tiền của mình đã biến mất, nhưng tên trộm bò dậy, phủ đất trên người, nhặt tiền lên lại định nhét vào túi, vừa chửi bới bằng giọng địa phương rất trơn tru. Moa Trời văn trượt giữa đường là vi phạm pháp luật đấy Nhìn xem mà đâm vào tao thế này Phải bồi thường Giờ tao đi đứng không vững Trước mắt đưa tao 200 tệ Để tao đi chụp phim kiểm tra Ông lão cuốn quá không chen được lời Đó là tiền cứu mạng của cháu tôi Tên trộm trợn mắt được bọt suýt phun vào mặt ông lão Còn ông hách lắc lắc sấp tiền trước mặt ông Tiền của ông cái gì Cái tân đông toàn mùi cao gian thôi hoắc Ông đây thà dính đầy tay phân Cũng không thèm đụng vào tiền của ông Ông lão tức đến rậm chân Lấy điện thoại ra định báo cảnh sát Nhưng chiếc điện thoại cũ lúc này Lại không gọi được Tiên trộm còn bung lời mỉa mai Ông già Ông bu không người tốt Ông trời cũng không chịu nổi rồi đấy nhỉ Điện thoại hỏng thì về mua cái khác Già lú đồi thì về uống thuốc đi Nước mắt ông lão sắp đời Quay sang cầu khẩn chàng trai trẻ Cháu ơi Cháu có thể giúp ông báo cảnh sát không? Đó là tiền cứu mạng Bệnh viện gọi dục mấy lần rồi Ông vất vả lắm mới gom đủ Hôm nay không nộp tiền Cháu ông biết làm sao đây? Tiếm trộm mặt mày dữ tợn Ngón tay gần như chọc thẳng vào mũi ông lão Hôm nay tao ra đường chắc không xem ngày hoàng đạo rồi Gặp hoài hai ông cháu bọn mày giao đường Ăn vào tống tiền tao Tao nên báo cảnh sát ngay Để đồn công an bắt cả hai đứa mày nhốt lại Tiên trộm này đúng là một kẻ côn đồ lưu manh đách nát Còn dám quay sang cắn ngược vu khống hai ông cháu tống tiền hắn Ông lão chỉ là một nông dân chất phác bình thường Lúc này đã bị dồn đến mức không nói nên lời Miệng chỉ lặp đi lặp lại Sao anh có thể đào lộn trắng đen như vậy chứ? Nếu là sinh viên được bao bọc kỹ trong tháp ngà Ngheo kiểu ép người từng bước như thế này Chắc chắn đang luôn cuốn tay chân Nhưng tiên trộm này không may Hắn gặp phải chú lục nhất Chú Lục Nhất không hề sợ hãi, thậm chí còn ung dung, nắm chắc phần thắng, mìm cười nói. Xin anh trả lại tiền cho ông cụ và xin lỗi đảng hoàng, tôi còn có thể bỏ qua cho anh, nếu không, tự gánh hậu quả. Tiếng trộm bật cười, ép sát chú Lục Nhất, giọng điệu côn đồ Hơ, tự gánh hậu quả, thằng nhóc con như mày thì làm gì được tao? Chú Lục Nhất không lùi nửa bước, thậm chí còn tiến lên một bước. Tôi có thể làm anh nổi tiếng, tên trộm như nghe chuyện cười. Mày nói cái gì? Chu Lục Nhất đút điện thoại ra, mở một đoạn video lắc nhẹ một cái. Tôi là sinh viên khoa báo chí đại học Đông Hòa, chuyên quay video, đang thực tập ở đài truyền hình, có thói quen ghi lại tư liệu bất cứ lúc nào. Vừa rồi tôi đã quay được cảnh anh ăn trộm và đèn toại tôi chất lượng rất tốt, toàn là full HD. Muộn trên mặt anh cũng thấy đó một một. Anh nói xem tối nay anh có đổ tiếng không? Một tên trộm đang nổi tiếng, cảnh sát sẽ xử lý anh thế nào? Mà tên trộm giật liên hồi vì tức giận, hắn đe dọa. Tao giết mày. Chu Lục Nhật nắm trong tay con bài tẩy vẫn cực kỳ bình tĩnh. Anh trả tiền lại cho ông cụ, tôi xóa vì rêu còn không, chỉ vì việc anh vừa trộm tiền lại còn tống tiền tôi, tôi đảm bảo anh không nuốt trôi nổi đâu. Tên trộm nửa tin nửa ngờ chợt cảm thấy số tiền trong tay nóng rẫy, nhất là khi xung quanh ngày càng đông người, ai đấy chỉ chờ bàn tán, hắn đặc biệt sợ thằng nhóc trước mặt lập tức báo cảnh sát. Một số tiền dài như vậy, ít nhất cũng phải ngồi tù nửa năm. Cuối cùng, tên trộm biện cưỡng trao đổi với Chu Lục Nhất. Hắn lấy tiền ra ném cho ông lão, đôi mở video trong điện thoại Chu Lục Nhất, bực bội nói: "Xóa nhanh đi, không có bản sao chứ? Mày mà dám báo cảnh sát, tao đánh cho mày ị ra quần." Thế nhưng hắn chừng to mắt xem từng khung hình một Càng xem càng thấy không ổn Lúc này hắn mới phát hiện Đó hoàn toàn không phải video giao hắn trộm tiền Mà là một cô gái tóc ngắn Dắt chó qua đường đi dạo Cô quay đầu lại cửa đắng rỡ dưới ánh nắng Chỉ vì hình bìa cũng là đèn giao thông Trông đa náng ngã tư này Đây mà là chứng cứ phạm tội gì chứ Đó đang là thằng nhóc này đang tán gái Chính vì hắn trột dạ Nên mới bị thằng nhóc này lừa Nghĩ lại Lúc đó, hắn dùng thân ngữ che khuất, từ góc độ camera giám sát căn bản không thể quay được cảnh móc túi. Vậy mà thằng nhóc này thề thốt chắc như đinh đóng cột, mặt mày trân thành nói đã quay được, hắn lại tin thật. Ai mà ngờ được, sinh viên chưa d้าว khỏi công trường thời nay, lừa gạt người khác lại còn chuyên nghiệp hơn cả hắn. Tên trộm cho rằng mình mất oan một vạn tệ, đau lòng đến nhỏ máu, tức đến phát điên. Đây là lừa đảo. Gương mặt tròn non nớt của Chu Lục Nhất đây vẻ vô tội, lừa đảo gì chứ rõ ràng là lời nó dối thiện ý mà tên trộm tức không chịu nổi hằn học nhìn Chu Lục Nhất hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học. Chu Lục Nhất chỉ vào camera giao thông trên đường lúc này đến lượt cậu ngang ngược, anh vừa thừa nhận ăn trộm tiền giờ còn đánh tôi nữa, anh thực sự muốn vào tù à? Với anh đánh tôi một cú để còn kịp đồn ăn sáng. Tiên trộm gần như tức đến thành quá hóa giận, đập đôi chửi. "Còn mẹ nó, tao chưa từng thấy đứa nào vô đêm sỉ hơn tao." Chu Lục Nhất mặt mày ngây thơ vô tội. "Tôi cứ tưởng anh là người tốt, nhắc ông cụ tiền rơi chứ, anh ngờ anh lại là kẻ móc túi. Anh cút đi không, không cút thì tôi báo cảnh sát, ngay bây giờ vẫn kịp." Thấy người vây xem càng ngày càng đông, tên trộm không dám nhắc đến chuyện vừa trộm tiền, nghẹn họng, chỉ còn biết chửi. "Mẹ kiếp!" Chưa từng thấy thằng đàn ông khốn nạn nào còn khốn nạn hơn tao Chu lục nhất là mặt quỷ Tôi đâu có lừa gạt tình cảm của anh Tiên trộm nhổ một bãi nước bọt xuống đất Hôm nay đúng là xui xẻo Không công chạy một chuyến Chu lục nhất còn mùa mép hơn hắn Không công tôi thấy anh giống như võ đại lang thả diều Vừa đá tay đã chẳng cao được Tiên trộm chỉ tay vào Chu lục nhất Cứ đợi đây cho tao." Lời thì nói rất to nhưng không dám tiếp tục dây dưa, hắn cuột đua chạy mất, còn trai kín mặt sợ bị người ta nhận ra. Ông lão vô cùng cảm kích Chu Lục Nhất, quyết tâm rút từ giúp tiền ra một tờ. "Cậu trai trẻ, cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu cầm lấy mua chai nước uống." Chu Lục Nhất từ chối mãi, thấy chiếc túi nhìn đen của ông lão rách tả tơi. Cậu liền lấy từ túi bên hông ba lô Leo núi ra một chiếc túi đựng đồ ăn chắc chắn Giúp ông lão cho tiền vào Không cần đâu à Bác cầm chắc đồi vào bệnh viện đi Ông lão hơi khó xử hỏi Cháu trai Cháu có thể đi cùng bác đến bệnh viện không Bác bảy mươi mấy tuổi rồi Lần đầu lên tỉnh thành Quay cuồng cả lên không biết đường đi Sáng nay vừa xuống tàu Đã có người kéo bác đi bệnh viện Nam Khoa Bác vất vả lắm mới thoát được họ Chú lục nhất liếc nhìn đồng hồ trên tay, thời gian rất gấp. Hôm nay cậu phải đến đồn công an báo danh bắt đầu thực tập. Trưởng phòng lương đã dặn đi dặn lại, đồn công an này vô cùng đặc thù phải nghiêm túc tuân thủ các quy định. Hôm nay tuyệt đối không được đến muộn, nếu không rất có thể ảnh hưởng đến điểm đánh giá, mà điểm không đủ thì có khi ngay cả cơ hội ở lại trong hàng ngũ cảnh sát cũng không có. Đây không phải lời dọa dẫm, trước đó đã có người không qua được thời gian thực tập mà phải xin nghỉ. Chú lục nhất còn đặc biệt tìm hiểu tư liệu về đồn công an này. Đồn công an Phú Long Hoa, biệt cảnh sát cục công an Tam Giang Châu là đồn công an mạnh nhất bề mặt trái đất. Bởi vì khu vực quản lý của dân lao động đông và phức tạp nhất, 8 vạn dân thường trú, 3 đến 4 vạn dân lao động, chỉ nghe giọng nói thôi cũng chưa chắc phân biệt rõ. Vụ án thì nhiều và tạp chất, từ cơ bạc, mại dâm, ma túy cho đến các ba giá án và dự phố, cái nhau om giòng, cái gì cũng có. Thông thường, một cảnh sát mới được ném vào đồn công an Phú Long Hoa rèn luyện 3 tháng, gần như có thể đảm nhiệm mọi công việc trong đơn vị cảnh vụ. Chỉ cần trụ lại được, cơ bản sẽ trở thành nhân tài được các đơn vị khác tranh nhau giành. Còn nếu không được rèn thì gần như có thể quấn gói đi luôn. Tuy vậy, biên chế của Phú Long Hoa từ trước đến nay luôn ít ỏi, cảnh sát chính thức hầu như chưa bao giờ quá 10 người. Bình quân đa, một cảnh sát phải quản lý tới 2 vạn người dân. Nghe nói Vị trưởng đồn công an đầu tiên của phố Long Hoa là cán bộ Nam Tiến Từng tham gia chiến tranh giải phóng Vừa biết cầm súng vừa biết làm kế toán Về sau còn có thể tiểu phỉ Đặc biệt giỏi tính toán nhân lực Đến đời trưởng đồn hiện đại là phó thắng Cũng không phải kẻ ăn không ngồi đồi Chỉ với từng ấy con người Khu vực quản lý của họ chưa bao giờ lên trăng nhất Vì vấn đề an ninh trật tự Trong ngành cảnh vụ Nhất là ở đồn công an bận độn ngày đêm Không nên tin nóng Chính là tin tốt nhất Chú Lục Nhất sắp đi báo danh Đã căng thẳng suốt cả đêm Để không đến muộn nên cậu đã đến rất sớm Nhưng bây giờ đã bị chậm mất hơn 40 phút Nếu còn trễ nữa Cậu thực sự lo ngày đầu tiên đã bị quét ra ngoài Nhưng ông lão trước mặt Anh mắt khẩn thiết Bước chân tập tỉnh Cô độc không nơi nương tựa giữa thành phố này Trường đồn đặc biệt Thay bộ cảnh phục mới ngồi trong văn phòng Trên bàn chất không ít hồ sơ cần xử lý Cái nào cũng gấp Điện nhắn điện thoại liên tục reo, luôn có người thúc giục, nhưng ông lại cứ cầm điện thoại xem giờ, thỉnh thoảng còn ngó ra ngoài cửa sổ. Người mới sao vẫn chưa tới? Miệng thì nói chơi bài đủ điều, nhưng trong lòng ông thực ra vẫn có chút mong đợi. Cậu sinh viên ưu tú thuộc thế hệ 2000 ấy, đột cục có thể mang đến điều bất ngờ gì cho đơn vị cảnh vụ tuyến cơ sở này? Ánh mắt của lão bạn học Lương Bội Hàn trước nay luôn sắc bén và chuẩn xác, thường có thể mò ra được một phượng hoàng vàng từ giữa đám linh mới. Thông thường, người giỏi nhất đều được ông để lại cho các đơn vị mũi nhọn, chuyên xử lý những vụ án khó nhất như đội hình sự, đội phòng chống ma túy, hay mấy năm gần đây là văn phòng săn cáo, chuyên truy bắt quan tham bỏ trốn ra nước ngoài. Những phượng hoàng vàng ấy liên tiếp phá được không ít đại án. Phó Thắng nhìn những gương mặt người mới, tài năng xuất chúng ấy mà thèm thuồng không thôi, chỉ mong có một người được phân về đơn mình. Nhưng trước đó, vài người khá tốt đến đây cũng chỉ thực tập một thời gian rồi lại bị điều sang đơn vị khác để bổ sung lực lượng bởi các đơn vị như đội trị an đội chống lừa đảo đều đang thiếu nòng cốt mau năm nay chỉ làm ao cưới cho đơn vị khác trường đồn phó thắng vô cùng khao khát có được lực lượng trẻ của riêng mình thế nhưng chờ mãi không thấy người mới tới lại chờ được một người khác một chiếc mô tô phân khối lớn phanh phạch lao vào dân bành trí viễn vốn đang trong kỳ nghỉ phép đã quay lại Anh vừa làm việc liên tục nửa tháng, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày. Anh xuất thân từ học viện thể thao quân đội, là cán bộ chuyển ngành từ quân đội, cực kỳ giỏi đánh nhau, cả người đầy cơ bắp cuồn cuộn, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác phải e rè tay bóp một cái là có thể bẻ cong cả ống thép. Một mình anh gần như có thể quật ngã cả đồn, trong các đợt bắt giữ, chỉ cần đánh ra tay là có thể xách tội phạm về như xách gà con. Bành chi Viễn ba bước thành hai bước lao lên lầu sông thẳng đi văn phòng trường đồn thân hình to lớn lập kín cả hành lang vừa bước vào cửa là không cửa rung lên bẩn bật anh cất giọng ầm ầm sút ruột hỏi người mới chưa tới à trường đồn vẫn ngồi bất động tuy bọc dáng nhỏ hơn nhiều nhưng khi khối đại gia này thấy trường đồn lập tức ngoan ngoãn hẳn giống như binh lính gặp tướng quân trường đồn liếc nhìn đồng hồ mặt sầm sì từ miệng chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn đến mức keo kiệt chưa tới. Hai chữ ấy mang theo đủ loại cảm xúc như biểu đồ tròn, 3 phần chán ghét, 3 phần khinh thường, 3 phần mất kiên nhẫn, chỉ thiếu mỗi câu để nó bước vào cửa là tôi cho cốt ngay. Bành chi viên cũng vô nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột, người mới này trong đầu chẳng có chút ý thức nào sao? Ngày đầu đi làm mà dám đến muộn, chẳng lẽ không tìm hiểu xem trưởng đồn phó thắng là người thế nào? Dù vậy, Anh vẫn lên tiếng bênh vực người mới Tôi vẫn rất mong có một đồng nghiệp trẻ Dạo này các vụ án dùng điện thoại Để phạm tội ngày càng nhiều Tôi quét mã mà còn chẳng hiểu ra cái gì Người mới thì mấy thứ này đành hơn Kỹ thuật chứng sát Chứng sát hình ảnh trong đồn mình Toàn ngồi nhìn màn hình máy tính trợn mắt Ai nấy đều sắp cận hết rồi Nghe nói bây giờ bắt đầu Dùng phần mềm nhận dạng Dù có trang điểm phụ nữ thành đàn ông Cũng nhận ra được Mấy công nghệ này người trẻ học nhanh hơn có phải kẹt xe không? Đoàn Phú khởi vượng mà tắc thì đúng là chết người. Có khi người mới không biết. Trừng đồn hừ lạnh một tiếng, gần như đã tuyên án tử cho sự nghiệp của người mới. Bành Chi viễn tài cứ sờ cái đầu to bóng loáng của mình, trông rất thật thà, miễn cưỡng nở nụ cười. Mới có tám rưỡi thôi mà. Trừng đồn vừa uống nước vừa phê văn bản liệt sáu một cái. Cái chậu sắt kia, hồi cậu đi xem mắt còn không tích cực thế này. Chẳng qua chỉ một thằng nhóc choai choai Có đáng để cậu vui vậy không? Bảnh trí viên có biệt danh là chậu sắt Hồi mới về Có lần đi làm nhiệm vụ Anh phải leo lên leo xuống hơn 60 tầng Trong một tòa nhà mất điện Mới bắt được một nghi phạm Từng là vận động viên quốc gia cấp 2 Về đến căng tin ăn mì Anh dùng luôn cái chậu y nốc cỡ lớn nhất Ăn một mình Bằng cả khẩu phần của toàn đồn Thế là có biệt danh đó Bình thường trường đồn không thích gọi biệt danh Giờ trong đồn Các cụ lão thành đều đã nghỉ hưu Cũng chỉ còn ông đủ tư cách Gọi biệt danh của bành trí viễn Người khác đều phải gọi là anh bành Bành trí viễn gái đầu Hơi ngại Đầy mong đợi nói Mấy năm rồi đồn bình không có người mới Lần trước khó khăn lắm mới có hai người Đào tạo xong lại bị điều đi Giờ hiếm hoi mới có một người tới Lại nghe nói là hạt giống do trường phòng lương chọn Chẳng phải còn kích động hơn cả đi xem mắt sao Trương Đôn to vẻ không để tâm thuận miệng nói. "Hạt giống gì chứ, Từng Bình còn đang đi học à? Giám đến muộn, đợi nó bước vào cửa, tôi cho ngay một cái khiển luật, bắt viết kiểm điểm chung với thằng Tiểu Lý." "Viết kiểm điểm?" "Vậy tức là người vẫn có thể ở lại, bằng chỉ viễn thờ vào, nhưng vấn lo viết kiểm điểm sẽ ảnh hưởng tâm lý người mới, như giống hai cảnh sát thực tập trước, trực tiếp xin nghỉ việc thì sao?" Nhưng anh cũng không tiện nói thêm Thấy có một nữ cảnh sát đi ngang hành lang Anh vội với tay đa hiểu Đồng nghiệp lâu năm phối hợp rất ăn ý Nữ cảnh sát thấy vẻ suốt ruột của bành trí viễn Lại nghĩ tới việc người mới chưa tới liền hiểu được bài tám phần chốc lát sau Nữ cảnh sát duy nhất trong đồn trương Quê Lan Cầm một tập văn bản vào xin chữ ký Chị hơn 40 tuổi Phụ trách nội cần gương mặt tròn trịa, trông hiền hòa Nhưng làm việc thì gọn gàng dứt khoát Cực kỳ đáng tin cậy Vừa mở miệng Trường Quyên Làn đã khéo léo Chuyển hướng câu chuyện Hồi đó anh Bành yêu đương Cũng thú vị lắm Nhắn tin thì lạnh tanh Lưu Minh Nguyệt Tối nay tôi đi xe máy đón cô ta làm đi ăn cơm Minh Nguyệt chịu không nổi Nhắn lại hỏi anh sao không thêm chữ em yêu Anh thì hay rồi gửi lại một tin khác Lưu Minh Nguyệt Tối nay tôi cưỡi chiếc xe máy bảo bối của tôi Đi đón cô ta làm đi ăn cơm Chỉ vì chuyện này mà Minh Nguyệt xuất chia tay anh Nếu không có tôi và Trường Đồn đứng đa hòa giải Giờ này anh vẫn còn độc thân đấy Tìm việc cũng giống như xem mắt Ai mà chẳng phạm sai lầm Bành chi viễn cười hề hề Có chất xúc tác Không khí lập tức dịu xuống Trường Đồn cũng không bám chặt chuyện người mới đến muộn nữa Thuận nước chuông thang Thôi thì cũng được Nhưng vị đại tỷ đáng tin cậy này Cũng không gọi liếc ra ngoài cửa sổ Chờ xem người mới Các đơn vị cảnh vụ cơ sở ngày càng phải phối hợp nhiều với đơn vị khác, báo cáo và sổ sách ngày càng nhiều. Việc vặt càng lúc càng chất đống, nói chung chỉ một chữ, nhiều. Nhiều đến mức một tuần chỉ nghỉ một ngày, ít nhất cũng phải tăng ca 4 ngày mà vẫn không xong việc. Nội cần đã tuyển không ít phụ cảnh sát văn thư, nhưng số lượng vẫn không đủ. Trường Quyên Lan mong người mới không phải để ngắm trai trẻ, mà là để bắt lính trắng. Đã là thủ khoa tỉnh Thì chắc chắn viết luận chính trị rất khá Đúng là một cây bút Kéo về là dùng được ngay chỉ khá mong đợi có thể Đặt người mới vào bộ phận nội cần của mình Trường Đôn Đồng chí bên tỉnh Quảng Đông Tới phối hợp phá án Mấy văn bản này cần anh ký À đúng rồi Người mới tới thì cho làm quen mạng Nhiệm vụ nào trước Hai hàng lông mày Đen đậm của Trường Đôn nhíu lại Mặt đen như đáy nồi Cho đặc quầy tiếp dân cho hộ khẩu Thôn Thượng Dũng mới chuyển tới một nhóm người ngoại tỉnh Ngày nào cũng đi xe máy ra công trường Thường xuyên đến xin dây phép đổ xăng Để cậu ta theo dõi giấy tờ do thôn cấp Đối chiếu thông tin thân phận Trong lòng Trường Quyên Lan mừng thầm Nhưng trên gương mặt tròn trịa vẫn lộ vẻ nghi ngờ những việc này vốn là của tiểu hoàng với quyên tử Con trai mà không cho đi hiện trường Lại đặt đầu quê tiếp dân có phải không hợp lắm không? Tiểu Hoàng và Quyên Tử là hai phụ cảnh sát khác trong đồn Đều là nữ Phụ trách công việc tổng hợp và hộ tịch Nói chẳng ra là việc lặt vặt Không phải không quan trọng Nhưng so với những vị trí xử lý vụ án Xuất cảnh, xuất xe, bận đồn đến quay cuồng Thì hoàn toàn không cùng một cấp độ Vị trí thanh chốt nhất của đồn công an Không nằm ở quê tiếp dân Mà là tiếp nhận xử lý báo án Và phối hợp phá án với các đơn vị khác Trường đồn cầm văn bàn Lật đi lật lại Dùng bút chì khoanh mấy chỗ Rồi lại liếc nhìn đồng hồ nổ nóng Chỉ để bắt một người mà họ kéo tới từng đại người Là đi du lịch công quý hay đi phá án Ăn nở sang xe tốn bao nhiêu tiền Ông anh khóa trên của tôi đúng là không biết tiết kiệm Kinh phí nhiều quá tốt cho sướng à Nếu cuối năm còn làm án nữa không Cả nước chỉ có vài trường cảnh sát Sau khi tốt nghiệp Mỗi người một nơi hay phối hợp phá án là ai cũng là sư huynh đệ nên chỉ cần nhìn danh sách, Trừng Đồn đã hiện lên trong đầu mấy gương mặt quen thuộc. Nhưng trước đây, khi nhận văn bản phối hợp phá án, Trừng Đồn đâu có nói thế, khi đó ông thường bảo, đúng là thành phố phát triển thì kinh phí cao thật, nhìn cách người ta bố trí lực lượng phá án kìa, mình cũng nên học theo. Lần này là vì người mới đến muộn quá lâu, khiến Trừng Đồn phát hỏa. Đốt cuộc người mới đang bận gì mà có thể đến trễ thế. Mạnh Chí Viễn và Trừng Quế Lan nhìn nhau, cả hai đều toát mồ hôi thay cho người mới. Ngày đầu đã đụng họng súng thế này Chắc là không trụ nổi rồi Đừng nhìn đồn bận rộn Thiếu người như vậy nhưng yêu cầu của trường đồn cực kỳ cao Người ông không vừa mắt Ông sẽ tìm cách điều đi Trước đây đã có kẻ làm man qua loa Còn chưa hết thời gian thực tập đã xin nghỉ Bành trị viễn và trường quê lan vừa thất vọng vừa tiếc nuối Tỉnh mỗi năm đâu có phân nhiều người cho đồn công an Giờ các đơn vị đều siết chặt biên chế Tiết kiệm chi tiêu đồn công an thị trấn bên cạnh cũng nhiều năm không tuyển người, phó trưởng đồn nghỉ hưu rồi mà cấp trên còn chẳng điều xuống người thay. Đúng lúc này, Lý Hòa mồ hôi nhễ nhại, hớn hào chạy vào, thở còn chưa đa hơi, vào đến nơi cũng chẳng chào hỏi ai như thường ngày, gần như gào lên trước mặt trưởng đồn, sợ bò sót một chữ nào. Trưởng đồn, phố khởi phượng có tình huống khẩn cấp, có một bệnh nhân tâm thần sức lực cực lớn, cầm hai con dao phay làm loạn giữa phú thấy người là chém. Thủy xe cũng chém, anh Từ với anh Lượng đều đã tới đòi, họ nói không chống đỡ nổi, xin tăng viện, xin tăng viện gấp. Lý Hoa quay đầu thấy binh chỉ viễn, giống như Tôn Ngộ Không gặp được cứu binh, thiếu điều quỳ xuống. Anh Banh, anh ở đây thật là tốt quá, tên điên vọn được kia còn to khỏe hơn anh, hoàn toàn không nhận ra ai cả. Anh Lượng nói, anh Trư Jack đã không chết được. Bây giờ là 8 giờ đợi sáng ngân phú khởi phượng có hai trưởng bộ giáo một tiểu học một trung học rất nhiều người đi làm ở nhà máy cơ quan cũng sẽ đi ngang qua đây giờ cao điểm buổi sáng kéo dài đến hơn chín giờ không ít người đùa gọi khu vực này là con đường tắc bạch máu trên con đường ấy lại có một kẻ điên võ lực cầm hai con dao phay à tư hải là hình sự chuyên nghiệp từng lập công cá nhân hạng nhì đánh nhau bất tử trinh sát thứ gì cũng giỏi hồ lượng là học trò của tư hải tốt nghiệp đại học công an Cảnh sát trẻ ưu tú của đội kinh tế Là sinh viên giỏi do chính từ Hải xin về Từ trước đến nay xử lý tiếp nhận Báo án chưa từng làm ai thất vọng Hai người như vậy Mà lại nói không trụ nối Trừng đồn nghe xong Chỉ thấy trong đầu mình như toàn cục máu đông Ông bật dậy nét mặt nghiêm nghị Lập tức ra lệnh Quê Lan ở lại trong nhà Những người còn lại theo tôi mang đồ trang bị Lái xe 7 chỗ dưới lầu Đồng thời gọi giao thông vào phòng cảnh vụ gần đó tới tri viện Bành trì viễn đầy nghi hoặc Còn có nghi phạm mà tôi không không chế nổi sao Hồ lượng đang đùa cái gì thế Anh từng rèn luyện Ở học viện thể thao quân đội Là binh vương trong quân đội Từng tham gia nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Lập không ít chiến công hiển hách Kể cả đối đầu với binh vương đất khác Cũng không hề lép vế Nhưng bành trì viễn trước nay không khinh địch Anh lập tức đội mũ bảo hiểm Sai bước đá ngoài Vài bước đã tới cửa cầu thang Chỉ còn giọng nói vọng lại Tôi cưỡi mô tô tới trước chắc chắn không thắt Còn có thể luồn hẻm nhanh hơn một chút Cả đồn công an lập tức hành động Có người bữa sáng còn chưa ăn xong miệng ngậm bánh bao tay sách trịa thép chống bạo động chạy xuống lầu Có người từ ký túc xá lao ra Vừa chạy vừa khoác cảnh phục Không đi cầu thang mà từ tầng 3 Mà bông thép trượt thẳng xuống 3 giây đã tới dưới đất Lao thẳng tới xe cảnh sát Có người nút máy khí hình chấp pháp đang sạc Cài lên cầu vai áo xanh Vừa chạy ra ngoài vừa kéo ngăn kéo lấy rủi cùi Chẳng kịp đóng ngăn kéo lại Khoảnh khắc này họ đang liều mạng lao về thiên đới nguy hiểm nhất Mà lúc này chu Lục Nhất vừa rời khỏi bệnh viện Thời gian đã không còn sớm Chắc chắn sẽ đến muộn Theo lệ thường trước đây của đồn công an Phú Long Hoa Anh gần như chắc chắn sẽ bị cho thôi việc Nhưng anh lập tức gọi một chiếc taxi Đi nhanh tôi đến đồn công an Phú Long Hoa Tài xế taxi thấy Chu Lục Nhất ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, tuổi còn trẻ, nhìn là biết con mồi béo dễ chém, miếng hẻ tự dâng tới cửa, trong lòng bừng thầm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hơi do dự, giả bộ như đang nghĩ cách đổi sang lộ trình dễ kiếm tiền hơn. "Khu đường khởi phường bên đó kẹt xe lắm, mình vòng sang đường khác nhé." Chu Lục Nhất đặt túi vào cốp sau, kéo cửa xe ngồi vào ghế, anh không mở bản đồ dẫn đường. Lão tức tưởi chối đề nghị của tài xế, giọng điệu trông rất từng trải. "Bác tài, mình không vòng đường đâu, cứ đi đường Khởi Phượng, nếu vòng sẽ dài thêm 5 cây số, khu phố cũ dọc kênh nông thôn thành thị này chỗ nào cũng kẹt, tôi xuống xe sớm đi bộ còn nhanh hơn lái xe." "Ô, ngấp phải tay lão luyện địa phương đổi sao? Dân trong nghề." Tài xế bị vạch trần nhưng chẳng hề đỏ mặt, trái lại còn chống chế hùng hồn, mang dáng vẻ liều mạng của kẻ giang hồ. Dù sao khu này cũng khó bắt xe, chu Lục Nhất nhìn là biết người đang vội, còn có thể tiếp tục chặt chém. Nhưng khu đó kẹt lắm, nổi tiếng là đường huyệt khối, vào đó không nổi tiếng là không ra được, làm lỡ bao nhiêu quốc của tôi phải thêm tiền. chu Lục Nhất nghe xong bật cười, tài xế này nghĩ anh còn trẻ không đành đường mà đa số người trẻ lại không có tiền ra gì, thêm 10 hay 20 tệ cũng chẳng buồn cãi. Nhưng Chu Lục Nhất hoàn toàn không phải kiểu người đó Anh có đủ kiên nhẫn Tuyệt đối không để ai chiếm của mình Dù chỉ một đồng Dù thời gian gấp gáp Chu Lục Nhất vẫn phân tích đánh đo từng điểm Cứ như không ai hiểu giao thông thành phố này hơn anh Bác dừng ở cổng khu trung cư Lê Cảnh Uyển là được Tôi từ đó đi ván trượt xuyên qua cổng đông Chưa tới 5 phút Bác cũng không thiệt đâu Giờ này ở đó bác còn đón được một người sắp chế giờ làm Đó là khu cao cấp Giá cả bác muốn ra sao cũng được Gần đó ít trạm xe bus, bác dễ đón khách đi khu công nghệ cao hoặc ra sân bay công tác. Quãng đường gần 20 cây số, vừa nối chuyến liền mạch lại không kẹt. Họ đã sẵn lòng trả thêm tiền, chắc chắn không vì mấy đồng lẻ mà cò kè bác. Lý thì đúng là như vậy, nhưng tự con gà trống sắt Chu Lục Nhất này thì tuyệt đối không moi thêm được sợi lông nào. Tài xế vốn định không chờ nữa, muốn đuổi thẳng anh xuống xe, nhưng cậu nhóc đã ngồi hẳn ghế phụ, còn biến xe trống thành xe có khách. Đồng hồ tính tiền cũng bật rồi. Thôi thì không muốn chờ cũng phải chờ. Cái tác phong ấy khiến tài xế ngược nại không dám thẳng tay đuổi anh. Ông ta nghi ngờ liếc nhìn cậu thanh niên này. Đoán trúng suy nghĩ của mình đến bài tám vân lại còn dám động tay động chân với đồ trong xe. Đó đang không phải kẻ dễ chọc. Đất có thể là loại đầu gấu hay gây chuyện ngoài đường. Nhưng nhìn lại cũng không giống lắm. Nghĩ ký thì cậu ta cũng chỉ đi taxi. Không cần thiết phải làm khó việc làm ăn của mình. Tài xế bảo Chu Lục Nhất thắt dây an toàn rồi bắt chuyện. Tôi thấy cậu cũng không giống giao đồ ăn hay chuyển phát nhanh. Sao lại đành khu này thế? Chu Lục Nhất dựa lưng vào ghế cười đáp. Đúng là tôi không làm giao đồ ăn hay chuyển phát. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tôi đến thành phố Tam Giang. Bác thấy tôi giống làm nghề gì? Tài xế càng ngạc nhiên. Không phải người địa phương. Cũng không phải giao đồ ăn hay chuyển phát. Hai nghề hiểu rõ giao thông nhất. Ông ta đạp ga, liếc nhìn chú Lục Nhất thêm vài lần, như đọc tiểu thuyết trinh thám, phân tích rất tự tin. Tôi lái taxi ở Tam Giang gần 20 năm rồi, người nào chưa gặp qua, đều tôi đoán nhé. Giao đồ ăn, chuyển phát thì ngày nào cũng mệt như chó, suốt ngày chạy xe máy, hít khó xe, làm cả ngày tay thô đáp, lỗ chân lông to. Cậu còn trẻ, da trắng sạch sẽ, nên chắc chắn không phải. Cậu tinh đanh lại keo kiệt, mà giờ đã qua giữa tháng 9. Đại học đều khai giảng đôi, chắc cũng không phải sinh viên. Cậu trông lanh lợi, không thâm cuồng mắt, răng đi không qua cương nhắc, vậy cũng không phải quân nhân, Vậy thì cậu chắc chắn là... là... cũng không giống người thất nghiệp. Tài xế bắt đầu lung túng, hơi ngượng, bỗng nhiên ông ta đập mạnh đùi, giọng cao hẳn lên. Biết rồi, cậu làm khởi nghiệp Internet, ngày ngày ngồi máy tính phân tích dữ liệu lớn. Nhưng mấy ông chủ tuổi trẻ làm startup thường muốn ăn mặc như 30 tuổi, ít nhất cũng phải áo sơ mi trắng, còn cậu thì áo hút đi đỏ, quần bò rách, giày thể thao trắng, không giống chút nào, nó là lập trình cũng không giống. Tài xế liên tục nhìn Chu Lục Nhất qua gương chiếu hậu, mặt căng thẳng, ánh mắt như muốn soi thủng người anh, nhìn từ đầu đến chân mà vẫn không đoán ra. Giữa hai người rơi vào im lặng, khá là ngượng ngùng. Đặc biệt là khi một tài xế taxi bắt đầu nghi ngờ khả năng nhìn người của chính mình. Tài xế nhìn Chu Lục Nhất với vẻ u oán. Chu Lục Nhất phá tan không khí, cười hỏi. "Bình thường bác nhìn người kiểu gì?" Nhắc đến chuyện này là tài xế tỉnh táo hẳn. Mỗi tài xế taxi đều cho rằng mình từng trải vô số người, là người hiểu thành phố này nhất. Vừa mở miệng đã thao thao bất tuyệt. "Mặc vết mà chất lượng không ra sao, nó chuyện đặc biệt nhiều." chắc chắn là bán bảo hiểm hay mua giới bất động sản phụ nữ đeo kính mặt mũi nghiêm nghị đi vội vàng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ít trang điểm chắc chắn là giáo viên ăn mặc xù xòa vừa lên xe đã mặt âm mưu nhắm mắt nghỉ lại hay cầm chai cồn sát trùng tám chín phần là bác sĩ vừa tăng ca ở bệnh viện gần đó dù làm nghề gì đa phần đều có bệnh nghề nghiệp như tôi đây chẳng có gì nổi bật chỉ có địa điểm cuộc sống là lồi da ăn uống thất thường bệnh dạ dày sớm tìm đến Cậu còn trẻ chắc chưa đi làm mấy Nên chưa có bệnh nghề nghiệp Nhìn không ra cậu làm gì Phân tích xong Tài xế lấy lại phong độ Tâm trạng dần vui lên chu Lục Nhất hỏi Còn cảnh sát thì sao Bác thấy tôi có giống cảnh sát không Tài xế lại nhìn anh Tôi cười ha hà Sì không thể nào Vì sao chu Lục Nhất tò mò Tài xế vừa say vô lăng Đoạn đường này ông ta lái rất thuần thục. Mấy cú cua xử lý gọn gẽ, con kịp bám đuôi hai dàn xanh, nét mặt đặng dữ. Cậu đã gặp cảnh sát chưa? Mấy anh cảnh sát khu vực ổ đón, ai cũng như thể người khác nợ họ mấy triệu, hầu như chẳng có sắc mặt tốt, nhìn ai cũng như nghi phạm, mở miệng là thẩm vấn tội phạm. Mấy anh cảnh sát giao thông ngoài đường, trẻ măng đó, trông như đèn giao thông hình người, mặt như đèn pha, mặt đờ ra. Thời nay không như trước nữa, trước kia mặc bộ cảnh phục đã đường oai lắm. Cả đám giang hồ đều ngoan ngoãn. Cảnh sát rút điêu thuốc. Cả chục người xếp hàng chờ chấm lửa. Còn bây giờ thì sao? Dù sao tôi cũng không để con trai tôi làm cảnh sát. Nhất là ở đôn. Làm chết sống cũng có lái nổi đôn roi đâu. Không giấu cậu. Tôi còn có cô con gái dạy học ở trường trung học thực nghiệm của tỉnh. Có người giới thiệu cho nó một cậu cảnh sát trẻ ở đôn. Tôi gạt ngay. 365 ngày. Gần trăm ngày không về nhà. Muốn ra nước ngoài chơi một chuyến cũng khó. Thu nhập sám thì không có một xu Cảy 3 năm là hói đâu Tam cao kéo tới Ngành khác thì tài khoản công khai Ngày nào cũng khoe kiếm được bao nhiêu tiền Đến cảnh sát thì không hy sinh cũng tàn thuế Đến cả ký túc xá độc thân còn không được phân Trong mắt tài xế Ngành cảnh sát gần như không có chút tỷ lệ hiệu quả Giá trị nào Còn chẳng nhẹ nhàng bằng lái xe taxi Nhưng chú Lục Nhất lại mỉm cười nói Tôi không lừa bác Tôi thực sự là cảnh sát Tài xế tặc lưỡi Không thể đâu Thanh niên bây giờ Chứ mới đưa lêu lỏng chẳng biết làm gì Đi làm phụ cảnh Cậu nhìn chưa tới 20 Sao chịu nổi cái khổ đó chu Lục Nhất Không tranh luận nữa Anh đoán sắp đến nơi Nên lấy điện thoại Quét mã chuẩn bị trả tiền Hôm nay anh đã trễ quá lâu Trong lòng không khỏi lo lắng Tài xế nhìn thấy điện thoại của anh Như phát hiện điều mới Đập tay lên vô lăng Hưng phấn nói Tôi biết cậu làm gì rồi Cậu là blogger ẩm thực tôi biết mẫu điện thoại này chủ yếu đánh vào chức năng chụp ảnh khu đường long hoa có nhiều quầy ăn sáng và ăn đêm đặc sản địa phương cậu đang bội qua đó ăn sáng đúng không lại đoán sai chu lục nhất nhìn người tài xế có thâm điền có lẽ còn lâu hơn tuổi nghề của mình trong lòng có chút chạy lòng cơi khổ nói thời nay thương bài điện tử chỗi dày hàng nhái trên tao với pin duo duo chất lượng ngày càng cao đã rất khó dựa vào quần áo để đoán nghề nghiệp và năm trước Dùng iPhone vẫn là người có tiền Giờ thì đầy đường rồi Tài xế biết mình lại đoán sai Chỉ biết trưa mắt Chu Lục Nhất trái lại quan sát tài xế Về tôi cũng phân tích thân phận của bác thử nhé Xem có đúng không Tài xế chỉ mong mau chuyển chủ đề Được được Chu Lục Nhất nói rất cẩn trọng Bác phát âm không phân biệt mũi đầu lưỡi Giọng này chắc chắn là người địa phương tôi thấy bác mang theo áo khoác dày chứng tỏ ra ngoài trời rất sớm ở tuổi này có con gái công việc ổn định mà không ở nhà hưởng phúc vậy chắc chắn bác còn có con trai nhưng suốt lúc trò chuyện bác chỉ nói con gái chu đáo thế nào không hề nhắc đến con trai bởi cậu con trai chắc là loại không yên tâm cao không tới thấp chẳng xong không nghe lời lúc nào cũng mơ phát tài nhưng cuối cùng muốn dựa vào bác trung lưng quần áo dày dép của bác sạch sẽ lại mặc quần tây Bác nói đã lái xe taxi hơn 20 năm Trước kia chắc từng là lãnh đạo phòng kinh doanh Của một doanh nghiệp nhà nước Chỉ có người làm kinh doanh mới thích nghiên cứu con người Sau khi bị cho nghỉ việc Bác mới đi lái taxi đúng không Mấy năm gần đây ngành taxi mới bắt đầu đi xuống Trước kia bác từng kiếm được nhiều tiền Cho dù bây giờ Thu nhập của bác cũng cao hơn đồng nghiệp một mảng Đúng không Tài xế trợn tròn mắt Phân tích trung phóc Ông ta không có nhìn lại chu lục nhất Dường như không tin cậu nhìn chuẩn đến vậy Quá đỉnh, chàng trai, con trai tôi mà có ánh mắt được như cậu thì tốt biết mấy. Đồ tài xế thao thao kể tiếp. Tôi lái taxi thực sự không giỏi hơn người khác chút. Mỗi tháng tôi hơn họ hơn 2.000 đấy. Hợp cả với cậu tôi không thu thêm tiền nữa, tính giao vốn 20 thôi. Nói chuyện đến mức này tài xế không còn coi Chu lục nhất là một đứa trẻ mà như bạn tri kỷ bắt đầu than thở. Tần con trai tôi thực sự quá không yên tâm. Năm 2017, nó chơi P2P, nó là có thu nhập sau khi ngủ, kết quả làm sập luôn tiền đặt cọc mua nhà mà hai vợ chồng gia chúng tôi dành dụm cho nó. Từ năm 2019, nó nói đầu tư kinh tế chia sẻ, ổn hơn cổ phiếu, kết quả thua sạch tiền cưới. Năm nay lại nói làm đơn hàng kiếm tiền, mua đơn rút tiền nhanh, kết quả vợ nó sắp dính trong bệnh viện mà ngay cả tiền viện phí cũng không có. Sắc mặt chua lục nhất trầm xuống, lửa đảo trên mạng ngày càng nhiều, ngày càng phổ biến. Anh hỏi, bác đã báo cảnh sát chưa? Tài xế càng buồn đầu, bất lực nói. Sao lại không báo? Vụ P2P mất 3 năm mới phá, 300 nghìn chỉ trả lại 80 nghìn. Trước là tiền đặt cọc, giờ chỉ đủ trả tiền giữ chỗ, kinh tế chưa sẻ thì trước mặt còn cả mấy chục nghìn người xếp hàng. Tôi nghĩ sống thêm 500 năm nữa Cũng chưa thấy tiền về Còn vụ tăng đơn hàng Thì đến giờ còn không biết kẻ lừa là nam hay nữ Đúng lúc đó Xe đã qua giao lộ Đạp cao đồ dừng lại Phía trước xa xa là một biển xe bật đèn khẩn cấp kẹt cứng Có xe ít ngỏi Tài xế ngạc nhiên nói Cho dù là đường huyệt khối Ngày nào cũng kẹt như bãi đô xe Cũng không đến mức tắc ngay chỗ này taxi không thể tiến thêm Quay đầu lại nhìn Đèn giao thông vẫn xanh Những cảnh sát giao thông mặc áo phản quang xanh Đang chặn xe bên đường Đồng thời xưa tán đám đông Tài xế lập tức hạ kính xe hỏi chuyện gì xảy ra Mấy người bị kẹt ở đây tranh nhau nói Chỉ về phía giấy cửa hàng phía trước Một nữ tài xế nói Đáng sợ lắm Có một tên thần kinh cầm hai con dao phay Chém nát cả xe điện lên cửa tiệm ăn sáng Một người đàn ông mập Vừa chơi điện tử vừa hỏi Chẳng phải đã báo cảnh sát rồi sao Lại có người chạy ra hiện trường xem vài lần Đổi quay về xe mình nói Cảnh sát đã dùng bình xịt cay, Lựu đạn cối, kéo lưới điện chống bạo loạn rồi mà vẫn không có tác dụng Chu lục nhất Mở cửa xe Bước xuống Đứng nhìn về phía không xa Hai cảnh sát đang dùng thân mình Chống vào cửa tiệm ăn sáng Cánh cửa kép bằng kính và hợp kim nhôm rung lắc dữ rồi Nhiều người cầm điện thoại ra chụp ảnh Thức xem cảnh hỗn loạn mà không sợ đặc đối Cảnh sát la hét khán cà cổ đều tránh ra xa. Nhưng vô ích, vẫn có người cho là mình đứng xa quá, đưa cổ kéo gần lại để xem rõ hơn. Hai người này là hình sự của đồn Long Hoa, Tư Hải và đệ tử của anh ta Hồ Lượng. Họ là lực lượng cốt cán của đồn xử lý đủ mọi vụ việc khẩn cấp, nhận tin báo là lập tức tới ngay. Thế nhưng sức mạnh của họ vẫn không thể khống chế được tên võ quẩn. Cánh cửa vẫn bị phá nát, bị đẩy mở. Tên võ quẩn. Khổng lồ như người khổng lồ Mắt đỏ lựng la hét Ai dám cản ta Âm thanh vang nửa phố Khiến một đứa trẻ trên xe khóc thét lên Đáng sự hơn là Trong tay hắn có hai con dao phay sắc bén Hai con dao kẹt vào khung cửa nhôm Vừa rút ra lại chém Khung cửa biến dạng vết cắt nhân lệch sắc nhọn Nếu không chặn kịp tên võ cuồng Hậu quả khó lường Hai cảnh sát đứng đầu Gần nhất với hai con dao Hợp lực muốn đẩy hắn lại Một khung cửa nhôm bị chém làm đôi, dao vung lung tung trong không trung. Đám đông xem náo nhiệt mới nhận ra nguy hiểm, vội vàng chạy ra xa. Tránh đã hết, tôi là cảnh sát. Một cá to lớn phong sém ấy lao tới như gió, kho đen bốc lên, lao thẳng vào cửa nhôm, tư hại và hô lượng, thở phào vì ban chỉ viên sư tân học viện thể thao quân đội, bốn đất khỏe, hai vận động viên võ thuật quốc gia cộng lại cũng không bằng hắn. Ban chỉ viện đến, tên boss cuồng co như ổn định. Các cảnh sát đồn Long Hoa, nhiều năm phối hợp ăn ý, cực kỳ tin tưởng khả năng bắt giữ của Bành Chí Viễn, lập tức nhường không gian hành động. Bất ngờ thay, tên võ cuồng đá lên, tiêu hết sức tấn công của Bành Chí Viễn và xe máy, cánh cửa tiệm hoàn toàn tan nát, rơi đầy mặt đất. Bành Chí Viễn cùng xe ngã sang một bên, không kịp dựng xe, bánh xe vẫn quay, nhanh chóng đứng lên, lao ngược dòng người về phía võ cuồng, dùng sức đẩy hắn vào Hắn liền bung dao tay trái chém vào mũ bảo hiểm của bành trí viễn Bành trí viễn né không kịp cúi người Vẫn bị chạm Mũ bảo hiểm vỡ ngay lập tức thoát tim Bành trí viễn hòa mắt ù tai sờ vào vị trí lõm trên mũ Không nhận được chữ thể Còn mẹ ló lực mạnh cỡ nào vậy Thấy bành trí viễn không sao Hai cảnh sát còn lại thờ vào Nhưng tên bó cuồng chưa bị khống chế Ba người vẫn phải lao lên Tư Hải là cảnh sát điều tra tuyến đầu hơn 10 năm, từng bắt kẻ sát nhân cắt xẻ xác liên hoàn, nhưng giờ vẫn lo lắng. Anh chỉ mặc áo sơ mi xanh, hoàn toàn không có khả năng chống lại dao sắc bén. Hồ Lượng là sinh viên ưu tú đại học công an, từ điều tra kinh tế chuyển về đồn, có kinh nghiệm học tập ở nhiều đơn vị, từng gặp đủ loại vụ án. Anh từng xử lý những kẻ võ cuồng gây rối, nhưng tên này sức mạnh quá lớn, điên cuồng cực độ. Anh mặc thêm áo công vụ, gắn camera Giờ cũng rơi xuống đất vỡ tan Đám đồng lại hét Càng nhiều người vội lùi lại Ba cảnh sát không lùi Cắn răng tay không chặn tên võ cuồng Tương Hải mồ hôi đầm đìa Mắt đỏ hoe Vừa dùng bình xịt hơi cay Đứng xa mà còn khó thở Nhưng võ cuồng chẳng phản ứng gì Anh Bành Tôi đâu bảo chỉ một mình anh đến hỗ trợ Sao anh đến một mình Bành chi viễn dùng sức Cắn răng nắm hai cổ tay võ cuồng Đẩy hắn một bước Hôm qua anh còn khen tôi, một mình chúng được cả trăm người Tôi một mình cũng đỡ được trăm người Chịu thêm chút nữa, trường đồn sẽ tới ngay Đêm qua vừa mưa Hồ lượng lấm lem buồn, mắt đỏ hoe gan bàn tay rách chảy máu Bột chân đạp buồn trượt liên tục Chán nản nói Tập trung đi, giám sát không xa đây Xử lý được tên thần kinh này Chúng ta phải viết bản kiểm điểm Thực ra ba người đã cố hết sức Không chắc chắn có thể khống chế được tên võ cuồng Cầm hai dao Việc có thể về viết bàn kiểm điểm mà còn sống sót Là kết quả tốt nhất rồi Nhưng tên võ cuồng bị ba người chặn Dường như sức lực vô tận Còn nhìn thấy ba người lại càng hăng máu Tôi là Trường Sơn Trân Nhân Ai dám một trận Tiếng gầm vang như chuông Nửa phố nghe rõ ràng Một xe cảnh sát lao nhanh từ con hẻm Sát tường, đèn nháy, còi vang Cảnh sát giao thông đã hiểu cho xe con tránh Dừng sát lề Và cảnh sát bước xuống Chính là trường đồn mang theo đầy đủ vũ khí Trường đồn lập tức chỉ huy Phân công lực lượng Cầm gọng sắt chống nổ Khiên chống nổ, bình xịt cay, hơi cay Lý Hòa chạy nhanh nhất Chuẩn bị mở bình xịt cay Hồ lượng la to về hướng trường đồn Đối tượng không phản ứng Với hơi cay và bình xịt Quả thật là một kẻ điên Mùa này hắn mặc ba lớp áo phao Dày và áo bông lớn Dù điện cực, cảnh sát cũng vô dụng Đối tượng cực kỳ bạo lực, hoàn toàn mất nhận thức bình thường. Nhờ lời cảnh báo của hồ lượng, bảy tám cảnh sát dùng đủ loại công cụ cảnh sát vây quanh tên võ cuồng, nhưng hắn không hề bị đẩy lùi mà còn hưng phấn hơn là lớn. "Nhanh, ai dám so tài với ta thì ra đây." Tên võ cuồng cao hơn 2 mét cân nặng ước gần 300 cân, trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Chu Lục Nhất chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng thế này, nhưng bước chân anh đã động chuẩn bị chạy tới giúp tài xế vội hô. Nhóc, quay lại ngay. Không thấy cảnh sát, sắp chịu không đội sao? Đừng vì mấy lượt kêu mà lao đầu vào. Tao dẫn mày đi đường khác, có tường một khu chung cư bị sập, đi đồn cảnh sát còn gần hơn. Chu Lục Nhất lắc đầu. Có lẽ người tôi đang tìm chính là họ. Tài xế nóng nảy xuống xe ngăn lại. Bao nhiêu cảnh sát còn không khống chế nổi, mày định làm gì? Không thấy mọi người đều né ra xa sao? đẻ tuổi đừng xen vào chuyện này để làm việc của cảnh sát. Nhưng Chu Lục Nhật đã chạy thẳng về phía trung tâm. Tôi là cảnh sát. Tài xế giận tí mức đập đùi. Thằng con tôi còn biết chạy chứ không bằng cái thằng này. Tên võ quần bị vây chặt bởi nhóm cảnh sát, Trừng Đôn đứng ngoài vừa giao việc cho cảnh sát giao thông để giải tán đám đông, căng dây cách ly, vừa hỏi khi nào bác sĩ từ bệnh viện tâm thần tới. Ông quan sát địa hình chuẩn bị lái xe chặn đường đối tượng, tay phải đặt trên súng hồng, sẵn sàng cho tình huống sâu nhất. Nhưng súng tuyệt đối không thể dùng bừa bãi. Đối tượng là một kẻ điên, không cố ý gây hại xã hội, mà bắn sẽ quá nguy hiểm. Nhưng giờ đây quá nhiều người xem, bao nhiêu cảnh sát cũng không khống chế được tên võ cuồng này. Biểu cảm trên mặt trường đồn càng lúc càng nghiêm trọng. Ông không lo sự nghiệp bản thân. Hơn 20 năm công tác, nhiều bạn học cũ giờ thành lãnh đạo của ông, Hai lần bị nổ súng téo chết tội phạm mà lỡ thằng chức, nhưng ông chưa bao giờ hối hận. Lúc này, chủ tiệm ăn sáng cửa bị bó cuồng phá hỏng, tháo tập dày chạy tới. Khi tên bó cuồng chém ra điện vào chậu hoa trên bề hè, chủ tiệm đã kịp báo cảnh sát. Anh cùng Tư Hải và Hồ Lượng dẫn hắn vào tiệm, khóa cửa, chỉ hắn vài phút quy giá, giải tán đám đông, những cửa tiệm thì tan nát. Chủ tiệm nhìn vào hàm cấp bậc và súng của trường đồn, nhận ra ở hầu hết đồn cảnh sát chỉ trường đồn mới luôn được trang bị súng anh nhìn trường đồn và đề nghị ông chắc là trường đồn phải không trước khi mở tiệm tôi từng làm biên phòng 6 năm trong tình huống đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản dân có thể nổ súng nhìn xung quanh nhiều trẻ con ở đây còn nhỏ nếu ông bắn hỏng tôi kỷ luật tôi kỹ thuật còn chưa rơi đứt gì đâu quản lý súng ở nước ta cực kỳ nghiêm ngặt mọi viên đạn đều phải qua nhiều bước kiểm duyệt Sau khi bắn, phải viết nhiều báo cáo, thậm chí vỏ đạn nào cũng phải thu hồi, mượn súng cho người khác xài là bị tức đồng phục ngay. Trừng Đồn trầm giọng, ông không sợ bị tức đồng phục, nhưng lo làm tổn thương người vô tội. Nhưng các cảnh sát đang cạn sức, Trừng Đồn đặt tay trên súng, sẵn sàng hành động. Đột nhiên, một người phụ nữ kéo chồng và con gái lao tới, quỳ gập trước mặt Trừng Đồn. Chồng cô quỳ quá vội, tóc giả bay lên, để lộ vết râu dài gần hai tấc. Nhìn thân sắc chồng Chắc chắn là bị tên bó cuồng chém Nhưng người phụ nữ nói Anh cảnh sát ơi Đó là bố tôi Xin đừng làm tổn thương bố tôi Ông ấy chỉ bị bệnh tâm thần Không cố ý Hiện tại bố tôi chưa làm ai bị thương Các anh không thể coi ông ấy là tội phạm Chồng cô trông hiền lành cũng tiếp lời Bố vợ tôi tuổi già Các anh không được bắt nạt người già Chủ tiệm ăn sáng không nhịn nổi Chỉ tay vào người phụ nữ mà mắng Cô mua à Đầu chồng cô sắp bị chém được kìa Người phụ nữ biện hộ Vẫn rất chứng đáng Bố tôi đâu cố ý Chủ tiệm nghe vậy bùng nổ Xô đẩy người phụ nữ Chỉ tay về hiện trường đang chiến đấu Vậy tự cô đi xử lý bố cô đi Người phụ nữ Quay nhìn hai con dao lóe sáng Sợ đến muốn núp sau lưng trưởng đồn Nhưng vẫn nói Các anh là cảnh sát Phải giữ vững thêm chút Nhân viên bệnh viện thâm thần sắp tới Chủ tiệm phun bột bãi xuống đất Sắp tới Họ còn kẹt ngoài đường vòng Chưa tới nửa tiếng là không kịp Trường đôn Đừng nghe lời nhảm nhí của cô ta tiếng mạng lính và cảnh sát cũng là tính mạng Tình hình ngày càng phức tạp vài cảnh sát mệt tới kiệt sức Trong khi võ quần càng thêm mạnh mẽ Tôi là Trường Sơn chân Nhân Ai dám một trận với ta Đột nhiên Võ quần toàn thân rung lên Thoát khỏi vòng với cảnh sát lý Hoa ngã sấp mặt hồ lượng té xuống bùn tư hài ôm chân võ quần bị kéo đi vài bước bành chi viễn đánh đôi gọng sắt trúng nổ tình uống ngàn cân trao sự tóc trường đồn tay mở khóa súng nhưng lúc này chu lục Nhất chạy tới cực nhanh đứng không hề sợ hãi trước võ quần cúi người chắp tay tôi là võ đăng chân nhân trương tam Phòng đã gặp trường sơn chân nhân tôi muốn so tài với ông nhưng hôm nay ra đường gấp không kịp mang vũ khí ông có thể hạ vũ khí xuống để chúng ta tay không luyện chiêu Bầu không khí vốn căng thẳng như cho hoàng sắp vỡ bụng Lập tức ngưng trệ Mọi người ngỡ ngàng Hai con dao trong tay võ cuồng Cách cổ chú lục nhất chưa tới 10cm Tên võ cuồng cao hơn 2m Thô lỗ hơn bành chi viễn Trong khi chú lục nhất cơ thể mảnh mai Như cây dương non ven đường Anh không thể đánh thắng võ cuồng Lý Hòa đứng dậy Hoài hồ lượng gần đó Anh lượng không lẽ lại có thêm Một võ cuồng nữa sao Triều đình một báu cuồng đã kinh khủng, mà giờ lại thêm một người nữa. Hồ Lượng muốn tát vào mặt Lý Hoa. "Im đi, đồ lắm lời, tôi không muốn trực ca với cậu nữa." Lý Hoa giữa tối gần như không yên, chứng đồn tối qua gần sáng mới ngủ. Đáng tiếc, chứng đồn không bê tín không cho ai nói gì. Hiện tại, tất cả lực lượng đồn đều có mặt ở đây. Cảnh sát khu vực Vương Tài Chí, lớn tuổi, tóc bạc, ngã xuống đất, bộ đồng phục cũ đầy bụi không hề rút lui. Còn Định bò qua, giữ chân Võ Cường lại. Huấn luyện viên Jørg Hansen xuất thân cảnh sát Trung Ba túy đã đối phó nhiều tình huống phức tạp, đứng không xa, sẵn sàng lao lên khóa Võ Cường. Dù đất có khả năng dao trong tay Võ Cường nhanh hơn gọng sắt của ông. Cảnh sát hình sự Tư Hải kiệt sức, nhưng là sư phụ của Hồ Lượng, đứng chắn trước Hồ Lượng. Hồ Lượng trẻ tuổi, hai tay chảy máu, nhưng không hề có ý rút lui. Chu Lục Nhất lúc này đã trực tiếp đối mặt với Võ Cường. Nhưng anh liếc nhìn các cảnh sát của đồn Đủ lứa tuổi, đủ phong thái Có người chính quy, có người bán chính quy Nhưng trong khoảnh khắc quan trọng này Không ai sơ sẩy Trước đó anh còn lo lắng rằng đồn cảnh sát Nơi công việc đô đám đủ thứ Sẽ cách xa mục tiêu anh muốn đến Nhưng bây giờ thời đa là mình đến đúng chỗ rồi Tên võ quần có vẻ bối rối Nhưng giao trong tay hắn vẫn không đơi xuống Chú Lục Nhất lại chắp tay Mang chút phong thái đạo sĩ Dùng lời lẽ uyền truyền hơn nói lại Tôi là võ đang trừng tam phòng Đã gặp trừng sơn chân nhân Không biết ngài có hứng thú để chúng ta tay không luyện chiêu không Võ quần vẫn chăm chú nhìn hai con dao trong tay dường như chuẩn bị hạ xuống Vương tài trí cố gắng đứng dậy từ mặt đất Không thèm lau bồn trên đùi Trong lúc bận độn cũng tranh thủ lấy từ tú đa hai viên bổ gan Bè ra trong lòng bàn tay bỏ vào miệng nhai nuốt Bành chi viễn cũng lấy hai viên mở lớp kính bị nứt trên mũ bảo hiểm, bỏ vào miệng, không nhai nuốt luôn. "Lão Vương, quản viên cứu tim nhanh không?" Bình thường bằng chi viên một bình có thể quật ngã 4-5 kẻ say, nhưng tên vó cuồng này hoàn toàn vượt chuẩn, tim anh chịu không nổi, anh cũng không ngồi yên, tay chạm vào chiếc ghế inox bị chém biến dạng bên cạnh, mắt như móc câu dán chặt vào vó cuồng, sẵn sàng bùng lên đánh tiếp. Vương Tài Chí vặn chặt lọ thuốc, cất vào túi. Nắm tay chặt, đứng sẵn tư thế chuẩn bị lao lên Câu này phải hỏi Giáo viên hướng dẫn Giang Han Sơn Chưa đến 40 tuổi, cướng mặt thư sinh Đào kính, từng tham gia giải đấu Toàn quốc về tán thủ Là cao thủ chiến đấu và vật thủ Từng đối đầu tội phạm ma tí biên giới Một văn tướng cương trực Nhưng giờ kính bị đánh rơi Một bên chân kính gãy Ông mặt rắn chặt vào dao trong tay võ cuồng Tay siết chặt Khợp sườn trắng bệnh, ta mồ hôi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời. Đang ngoài bận quá, không mang theo. Thời gian như ngừng trôi, không khí mặn tanh khó thở, mọi người trợn mắt nhìn. Nhưng một điều bất ngờ xảy ra, không xấu mà là tốt, võ cường nghe theo, đặt tay con dao xuống đất, gió nói cũng uyển chuyển. Từ khi xuất sơn, ta chưa từng gặp đối thủ, hôm nay sẽ gặp người, người không mang vũ khí, ta sẽ đặt dao xuống trước hai con dao sắc bén cuối cùng cũng rơi xuống đất và tâm nhìn của võ cuồng cũng rơi khỏi dao. mấy cảnh sát thậm chí không tin mắt mình muốn khóc vui mừng tên điên này cuối cùng cũng chịu bỏ dao xuống. sau đó điều bất ngờ hơn nữa xảy ra tên võ cuồng bắt trước chuột lục nhất chắp tay cúi người chào đã gặp võ đang trần nhơn xin chúc bình an. tên võ cuồng cúi hẳn người nhìn nhỏ bé như cây dương non ngay lập tức Chú Lục Nhất trông yếu ớt Bùng lên nắm chặt tay đập xuống lưng võ cuồng Nhưng chú Lục Nhất Không phải cao thủ chiến đấu Lập tức bị quật ngã Bay ra hơn một mét Tên võ cuồng cũng loạn troạn suyết ngã Nhưng vài giây quy giá này đã đủ hoàn hảo Các cảnh sát khác không cần ra hiểu Tất cả nhất để lao lên Bằng chi viên áp mạnh lên lưng võ cuồng Ngăn hắn cử động Nhanh còng tay Vương Chí tài ngay lập tức đưa còng Cầm đi còng đây Anh mang đà bộ còng hồng vàng tốt nhất của đồn Không phải một mà là ba bộ Còn lôi dây chói chuẩn bị từ trước Đưa cho Lý Hòa hai sợi Chân cũng phải chói chặt Lý Hòa vội cầm dây chói Sợ bó cuồng lại bùng lên Cùng bành chỉ viên cuốn chặt tay hắn vào còng Tay tên này còn to hơn chân tôi Từ hải và hồ lượng phối hợp Cố giữ chân bó cuồng Nhất định không để hắn đứng lên Nếu chạy là rắc rối Giang hán Sơn lập tức ấn xuống Nhường tay cho hai người Lấy dây ni lông chuẩn bị sẵn Nhanh cho chân hát lại Chói xong Vương tài trí vẫn chưa yên tâm Lại lô đa một cuộn băng trong suốt động Quấn thêm vài vòng Chắc hơn cả cong và dây chói Chú lục nhất ngã sớp xuống Mặt hòa đầu óc tạm thời tối đen Vùng dậy mãi mới được Áo khoác đầy bồn không kịp lau Nhanh đá hai con dao đa xa khi thấy võ cường hoàn toàn bị cảnh sát khống chế, anh mới thở phào. võ cường bị chói như cua chết, muốn xoay người cũng không nổi, chỉ có cầm ba vào, vào sàn, nhưng vẫn vùng vẫy khiến người xem lo thót tim. các cảnh sát kiệt sức đứng bên cạnh, thần kinh vẫn căng. võ cường trợn mắt đồng xu, la vào mặt chu lục nhất. người bất công. chu lục nhất ngồi xuống cười hỏi. sao tôi bất công? tôi bảo chúng ta hạ vũ khí luyện chiêu mà. Võ cuồng giận Nó luyện chiêu Mấy người đông như vậy bắt nạt ta Người khác la lên Tên điên này làm cả bọn suýt bị chém Mà còn kêu oan Thật là đầu óc hỏng hết rồi Nhưng Chu lục nhất hoàn toàn bình tĩnh Khi luyện chiêu Tôi đâu có nói là mấy người phải tham gia Lúc đó ngươi đồng ý Là tôi quật ngươi đúng không Võ cuồng ngẫm như hiểu Hình như vậy Chu lục nhất lại hỏi Theo quy tắc võ lâm Ai thắng thì người đó ra lệnh đúng không Võ quần gật đầu Đúng chu Lục Nhất tiếp Vậy nếu người thua có phải nghe tôi không Võ quần chăm chú sắp xếp Cắn một chút viên gạch dưới chân Trông hơi ghê Nhưng giờ với chu Lục Nhất vâng lời Đúng Người thắng Người mạnh hơn ta ta phải nghe ngươi chu Lục Nhất vuốt đầu hắn Như tiên nhân xóa đầu rộng chậm rãi Vậy người đã bận suốt đêm Nên ngủ đi Thức dậy cũng không được cầm dao nữa Một đại hiệp thực sự Chưa bao giờ dựa vào vũ khí thắng Chúng ta dùng sức để phục người Tên bó cuồng bây giờ đã ngoan ngoãn Chú lục nhất đặt tay lên mắt hắn Bắt hắn nhắm mắt Tên bó cuồng quá to Mặt lớn như chậu Hai mắt như trứng gà Tay chú lục nhất nhỏ xíu Người mệt lắm Phải ngủ ngon Ngủ đi Ngủ nào ổn Như thật có khí chân chuyển Vó quần cảm thấy buồn ngủ, ngáp đến rơi nước mắt, mắt gần như không mở nổi, nhanh chóng ngấy oang oang. Cảnh sát mới thở phào, vó quần cuối cùng không gây nguy hại cho dân chúng. Đám đông xung quanh vỗ tay, con người muốn quay video đã nghĩ đạt tiêu đề, khung chế điên nhân như cứu hỏa. Trường đồn bước tới muốn cảm ơn Chu Lộc Nhất, nhưng tay chưa kịp đặt lên vai thanh niên, Chu Lộc Nhất vừa nãy còn như hiệp khách uy phong, ngồi bệt xuống đất mà kệ bẩn hay sạch thơ hồn hền. Mẹ ơi sợ chết đi được. Toàn thân thôi lạnh toát. Giờ chân vẫn run. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cảnh binh xuất động của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng phải công nhận là đọc văn phong của tác giả Thường Thư Hân nó vẫn có một cái gì đó. Nó thông thoáng, nó hài hước mà nó rất là hay và hấp dẫn. Và do Thanh Bình nhờ người dịch cho nên là nhiều chỗ...